nợ ân tình tác giả Lê Hữu Quý giọng đọc Hải Yến số 3 rời khỏi ghế nhà trường rời xa gia đình Mới vào lính được chục ngày Mà trông bạn bè Đứa nào cũng đen Tác phong nhanh nhẹn, Đi đứng chững chạp Cách xưng hô Dần được thay đổi Ở Thạch Minh chưa được vài tuần Chúng tôi phải di chuyển Đi đâu, ở chỗ nào Có lẽ chỉ ban chỉ huy mới biết Cả đơn vị theo quốc lộ 1A Đi về hướng Bắc Tối đó Tôi cùng Trương Quang Chuyên Được nghỉ lại trong ngôi nhà nhỏ của một bà cụ Ở xã Xuân Hồng, Nghi Xuân Tôi bàn với chuyên Mua gà của bà cụ nấu cháo Có lẽ quá thông cảm với chúng tôi Cụ đồng ý Con gà máy ghẻ Nồi cháo nóng Ba bà cháu xì sụp trong ánh đèn dầu Rồi lên giường đi ngủ Hôm sau Chúng tôi hành quân qua phà biến thủy qua thành phố Vinh, Nghệ An. Nói là thành phố, nhưng thời điểm đầu năm 1971 mới tạm ngừng chiến tranh phá hoại, nhìn Vinh sơ sát tiêu điều, dân chúng nhếch nhác, đường phố gồ ghề và đầy rẫy các chất cặn bã do bò ngựa thải ra. Đến ga Vinh, đơn vị dừng lại, bộ phận hậu cần đi trước đã lo cơm nước cho anh em. Vừa ăn cơm vừa nhìn đoàn tàu thổi những hồi còi dài, lầm lũi ra vào ga. Nhiều bạn tôi thấy lạ, nhìn đoàn tàu dài không chớp mắt. Còn tôi cũng chẳng hơn gì các bạn. Từ bé đến ngày nhập ngũ, chưa hề bước chân ra khỏi vùng quê Hà Tĩnh. Tôi tuy đỡ lạ lẫm hơn vì đã biết về tàu hỏa qua sách vở và phim ảnh không hiểu vì lý do gì mà đơn vị lại được bố trí hành quân bằng tàu chợ toa tàu bẩn thỉu hôi hám ghế ngồi bong chóc trên trần mỗi toa tàu treo một chiếc đèn bão ánh sáng mờ ảo nhạt nhòa chiếc đèn cứ đung đưa nhún nhảy theo nhịp chạy của con tàu rồi mọi suy nghĩ chán trường cũng nhanh chóng đi qua nhường chỗ Cho những giấc ngủ say Của những chàng lính trẻ Sáng bảnh mặt người Tàu đến Ga Thị Long Huyện Đông Cống tỉnh Thanh Hóa Thì dừng lại Cán bộ chiến sĩ khẩn trương xuống tàu Tập hợp đội hình trung đội Nhanh chóng Vượt qua nhiều xóm làng Nhiều cánh đồng lúa đã bén rễ Những cánh cò trao liệng chấp chới trên đồng Trông thật vui mắt Cả đoàn quân Hối hả đi về phía tây huyện Nông Cống. Quá trưa, chúng tôi về đến điểm đóng quân. Doanh trại tuy không có người ở, nhưng khá tươm tất. Có lẽ, đơn vị chú quân trước đây đã hành quân vào Nam chiến đấu. Bộ phận nuôi quân đã lo cơm nước. Chiều cùng ngày, toàn đơn vị dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị nơi ăn trốn nghỉ. Mấy ngày sau, tôi mới biết điểm đóng quân thuộc địa phận xóm lá xã ổn lâm dân cư vùng này thưa thớt ngoài người kinh có một số bản người thái đất canh tác đan sen giữa hợp tác xã và nông trường cà phê những ngày đầu về đây tùy theo thời tiết nắng thì ra thao trường hoặc đi rừng khai thác gỗ tre nứa về làm thêm doanh trại mưa lớn thì học chính trị mưa nhỏ thì rèn đội ngũ Xã Ổn Lâm Là vùng đất bán sơn địa Những ngày cuối tháng Chạp Năm 1970 Mưa phùn nhiều Rét thấu xương thịt Ăn không đủ chất Áo quần không đủ ấm Làm cho cái rét càng tê tái hơn Mùa đông Ở vùng này Chẳng khác gì quê tôi Mưa phùn nhiều Nắng ít Đêm sáng muộn Tối tới sớm Bầu trời u ám Mây đen xà xuống, thấp đến mức tưởng tượng cầm sao có thể chọc tới trời. Ở đây tôi có một vài kỷ niệm, tuy nhỏ nhưng không bao giờ quên. Sáng 29 Tết Nguyên Đán 1970, đơn vị tổ chức vào rừng chặt nứa. Chừng 4 giờ sáng, các tiểu đội phân công chiến sĩ lên anh nuôi, nhận khẩu phần ăn sáng và ăn trưa. Nói khẩu phần cho oai Nhưng thực chất Chỉ có hai nắm mì luộc Trời còn sớm Nên hầu hết anh em Đều bỏ túi đựng cơm Đeo bên thắt lưng Dọc đường vào rừng Mọi người lấy mì ra ăn Nhìn nắm mì luộc To hơn chiếc chuông xe đạp Đầy sắc sâu mọt Ai cũng ghê Mọi người tặc lưỡi Chịu chạo nhai Chuyện gạo hầm Mì mọt Hồi đó Đối với lính, Âu cũng là chuyện thường ngày. Và lại, không ăn thì lấy gì bỏ vào cái dạ dày trống rỗng. Đi sâu vào trong rừng, chẳng thấy nứa đâu. Thỉnh thoảng, gặp các khóm nứa trơ lại gốc. Điều này cũng dễ hiểu, bởi dân làng, công nhân các nông trường và các đơn vị đóng quân trước đây đã nhiều năm khai thác nguồn vật liệu này để làm nhà và các đồ gia dụng khác mải mê đi tìm loại nứa to, già. Tổ tam tam chúng tôi đã tách khỏi đơn vị lúc nào không hay. Sau khi chặt xong mỗi người một vác nứa, chúng tôi vội vã ăn trưa và vác nứa về. Rủi ro cho ba đứa chúng tôi. Chiều đó mưa nặng hạt, tầm nhìn và lối đi bị che khuất. Đường đi trơn trượt, vắt sên bám đầy người. Cả tổ loay hoay mãi, Mà không ra được đến cửa rừng Mưa mỗi lúc một nặng hạt Trời tối dần Vác nứa trên vai Cứ va bên này đập bên kia Cả tổ quyết định Bỏ lại nứa tìm đường về đơn vị Mãi đến hơn 8 giờ tối Ba đứa chúng tôi Quần áo ướt sũng Chân tay mặt mũi lấm lem bùn đất Cuối cùng cũng về được Đến doanh trại Mấy bạn trong tiểu đội Thấy chúng tôi về muộn, đã để dành phần cơm chiều. Thay vội áo quần, lau rửa mặt mũi, tay chân. Ba đứa ngấu nghiến ăn cơm trong ánh đèn dầu, lúc mờ lúc tỏ. Bữa cơm chưa kết thúc. Thấy tiểu đội Nguyễn Văn Cử đi đâu về và thông báo như ra lệnh. Ba đồng chí ngày hôm nay chưa hoàn thành nhiệm vụ. Ngày mai tiếp tục vào rừng lấy nứa. Theo kế hoạch. Ngày mai 30 Tết, đơn vị được nghỉ ngơi, làm vệ sinh doanh trại chuẩn bị đón xuân. Cả ba đứa hết sức bực mình, nhưng vẫn rõng rạc hô to. Báo cáo rõ, rồi lặng lẽ lên sạp, chui vào màn, vùi mình vào tấm vỏ chăn. Giấc ngủ chập trờn, ma mị, kéo thêm nỗi bực tức. Sáng 30 Tết, chừng 4 giờ sáng. Ba chúng tôi bấm chân nhau Lặng lẽ lên anh nuôi Nhận khẩu phần ăn để vào rừng Thời điểm này Dân xóm lá và các bản xung quanh doanh trại đã dậy bắt gà Mổ heo Tiếng gà kêu nháo nhác Chó sủa râm gian Lợn kêu en éc Chắc giờ này cha mẹ tôi Đã thức giấc chuẩn bị bữa cơm trừ tịch Cha mẹ có hay chăng Đứa con trai của ông bà Buồn tủi, Nước mắt lăn dài trên gò má Đang vào rừng Chỉ vì thiếu một vác nứa Đành rằng Quân lệnh như sơn Nhưng rèn lính theo kiểu dập khuôn Thời điểm nào cũng khó chấp nhận May mắn cho chúng tôi Khi lần theo con đường cũ vào rừng Bắt gặp ba vác nứa còn nguyên Ba chúng tôi Không ai bảo ai Vác nứa đi như chạy về kịp ăn bữa cơm tất niên cùng anh em đồng đội. Ngày đầu năm, xa quê, xa nhà, mưa phùn răng mắc quanh doanh trại Sau khi tập hợp, chào cờ, nghe lời chúc Tết đầu năm, tôi về sạp nằm, tận dụng thời gian rỗi viết thư về cho cha mẹ, bạn bè. Nội dung các lá thư, đượm niềm nhớ nhung, hoài niệm về những ngày đầu xuân ở quê nhà, Có đủ thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ Ngày Tết cổ truyền Rồi cũng nhanh chóng qua đi Hết lăn lê bò toài Lại nằm dài Ngắm trụm, ngắm cơ bản, Thi thoảng chạy vũ trang ban đêm Hành quân dã ngoại Nơi núi rừng đèo heo hút gió Náo nức Và chờ đợi nhất Vẫn là đơn vị tổ chức bắn đạn thật Tôi còn nhớ rõ mồn một Đó là một ngày cuối mùa xuân, trời trong xanh. Trường bắn cách đơn vị chừng 10 km. Cả đại đội súng ống nai nịt quần áo chỉnh tề. Khi tới trường bắn, đội hình từng B tập trung hàng ngang. Nghe đại đội trưởng phổ biến nội quy trường bắn. Lần lượt các tiểu đội được dẫn vào vị trí. Súng và đạn 3 viên đã được chuẩn bị đặt tại hiện trường. Nghe súng nổ đì đùng, các chiến sĩ báo bia liên tục phất cờ và tiếng vỗ tay dâm gian khi người bắn đạt 3 điểm 10. Riêng tôi không hiểu vì sao mọi thứ đều chuẩn chỉ. Vậy mà kết quả chỉ đạt 2 điểm 10 và 1 điểm 5. Loại khá. Ở nông cống có 4 việc cứ ám ảnh mãi trong suy nghĩ của tôi. Đó là việc đồng đội nhất quê ở Hà Nam Ninh. Khi đi lấy gạo ở thị trấn huyện Nông Cống về, đi qua cầu sắt. Nói là cầu, nhưng đó là hai đường dây bắc song song qua suối. Nhất bị ngã từ trên cầu xuống, lòng suối sỏi đá ngổn ngang. Kết quả, Nhất gãy chân phải đi viện, và rồi không thấy quay về đơn vị nữa. Cán bộ đại đội thông báo ra viện, Nhất không đảm bảo sức khỏe, đã cho xuất ngũ. Việc thứ hai, trên đường từ thao trường về qua ruộng khoai của dân, Báu, quê xã Thạch Hạ, đào được củ khoai, chùi vội lên áo quần và ăn sống một cách ngon lành. Chuyện chẳng có gì to tát, vậy mà tiểu đội phải tổ chức họp kiểm điểm. Để làm gương cho mọi người, Báu phải nhận mức án phê bình trước toàn trung đội. Việc thứ ba là bạn Dương Văn Minh, quê xã Bắc Sơn, Thạch Hà. Khi vào rừng lấy vật liệu về tu sửa doanh trại, đã chặt đứt ngón tay trỏ. Ngón tay dùng để bóp cò súng. Thời điểm Minh tự thương, đang thuộc con số của trung đội 4. Chắc rằng Minh cũng bị hành lên bờ xuống ruộng. Sau biên chế lại, Minh về tiểu đội của tôi. Vào chiến trường, anh là chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh đã hy sinh, sáng ngày hai mươi bốn tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trên kênh nguyễn văn tiếp tỉnh đồng tháp chuyện thứ tư thời điểm đó có thể coi là chuyện động trời anh lữ huy quýnh quê ở miền bắc tôi không biết tỉnh nào nhập ngũ trước chúng tôi sau khi huấn luyện xong anh không chịu vào chiến trường đơn vị giữ anh lại tạm thời làm chiến sĩ nuôi quân anh thuộc diện Nhiều lần đào binh lạc ngũ, đơn vị quyết định tước quân tịch đuổi về địa phương để minh chứng cho kỷ luật sát của quân đội và lên dây cót cho đám lính trẻ chúng tôi. Trung đoàn 101-325, thời điểm đó là đơn vị ở tuyến sau, nhiệm vụ chủ yếu nhận tân binh, huấn luyện và bổ sung cho chiến trường. Thời điểm này, chiến trường đường 9 Nam Lào, đang dạo hành ác liệt. Đơn vị chúng tôi là thê đội dự bị trong tư thế sẵn sàng có lệnh là lên đường. Thật bất ngờ, cuộc chiến Nam Lào ác liệt nhưng được các đơn vị tham chiến của quân đội ta giải quyết nhanh gọn. Có lẽ đầu năm 1971, bước đầu thực hiện chương trình hội nghị Paris và áp lực của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới, Mỹ từng bước rút quân Lầu Năm Góc Bắt đầu thực hiện chiến lược Dùng người Việt đánh người Việt Mặc dù lúc này Hỏa lực của lính Việt Nam Cộng Hòa Với sự yểm trợ phi pháo Của người Mỹ Mạnh hơn nhiều lần so với quân ta Nhưng địch đã sai lầm lớn Khi đối đầu với quân giải phóng Ở địa bàn rừng núi Lại tiếp giáp với hậu phương miền Bắc Quân lực Việt Nam Cộng Hòa Đại bại Là chuyện tất yếu Hàng ngàn quân sĩ ngụy quân bị thiệt mạng và bị bắt. Trong đó có Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Lữ trưởng Lữ Dù Ba. Về phần đơn vị tôi, thắng lợi mặt trận Nam Lào đã giữ chân chúng tôi ở lại miền Bắc. Bộ Quốc phòng quyết định điều toàn bộ tân binh của Sư đoàn 325 ra Hà Bắc, Bắc Ninh và Bắc Giang. Chủ trương của Bộ Quốc phòng huấn luyện sư đoàn tinh binh tăng cường, đánh đồng bằng thành phố. Điều này chúng tôi biết được qua buổi nói chuyện của Phó Chính ủy Trung đoàn 101 tên là Thiện. Tôi không nhớ họ, quê ở Quảng Bình. Câu nói của ông mà tôi nhớ mãi đến bây giờ. Chúng ta lùi một bước để tiến ba bước. Những ngày cuối tháng 3 năm 1971, đơn vị tổ chức biên chế lại thành trung đoàn hoàn chỉnh đại đội chỉ còn mười một tiểu đội chín tiểu đội bộ binh ba trung đội và hai tiểu đội hỏa lực mỗi tiểu đoàn có bốn đại đội trong đó có một đại đội hỏa lực tiểu đoàn còn có trung đội thông tin trung đội trinh sát vì thao trường mới là đồng bằng và thành phố nên đơn vị yêu cầu chúng tôi chuẩn bị dụng cụ học tập như lựu đạn các loại bia thủ pháo đều bằng gỗ. Đầu tháng tư năm một nghìn chín trăm bảy chúng tôi hành quân ra ga Thị Long, lên tàu quân sự hướng về phía Hà Nội. Trên tàu có bán đồ ăn, nước uống. Tiểu đội tôi gom tiền mua một két bia trúc bạch, ngồi nhâm nhi với lạc Giang, vừa uống bia vừa nói chuyện huyên thuyên. Bỗng nghe Nguyễn Ngọc Ba, xã Thạch Hạ nói to bây uống nước chi mà son như nước đáy bò rữa hôi cả lũ cười rũ rượi với câu nói đặc quánh mùi nhà quê xứ nghệ qua ga hàng cỏ tầm gần sáng nhìn ánh điện mờ nhạt trên sân ga tôi nhớ lại nhiều sách báo thơ ca mô tả về nhà ga trung tâm thành phố này mô tả về những cuộc chia tay đẫm nước mắt gần trưa chúng tôi đến ga bắc ninh Mọi người xuống tàu thu xếp hành lý, dụng cụ huấn luyện, tập hợp ở sân ga. Mỗi người được phát một ổ bánh mì thơm ngon. Chiều cùng ngày, chúng tôi hành quân theo quốc lộ 18 đến phố mới, thị trấn của huyện Quế Võ, rẽ trái về làng Đồng Chế, xã Bằng An. Chiều tối hôm đó, tôi được phân công chuẩn bị cơm tối cho tiểu đội. Cơm chiều chỉ có ba món. Cơm. Canh mì sợi nấu với cà chua và món cà luộc. Cái khó mà tôi phải loay hoay là chất đốt không phải bằng củi mà bằng dơm dạ. Mọi trở ngại rồi cũng qua. Cả tiểu đội xung vầy bên bữa cơm chiều rồi đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, ăn sáng xong chúng tôi tiếp tục hành quân về địa điểm đóng quân chính thức. Đó là xã Nhân Hòa. Trung đội tôi được bố trí ở cuối xã. Tôi, Thìn, xã Thạch Đài, Long và Lĩnh, xã Thạch Xuân, được bố trí ở nhà mẹ Đào. Rất buồn là sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ba bạn ở cùng nhà với tôi đều đã anh Dũng hy sinh tại chiến trường. Nhà mẹ Đào có hai người con, ông đã mất. Anh trai đang chiến đấu ở miền Nam chị con dâu bán bách hóa ở phố thị cô con gái tên là mẫn cô chừng hơn chúng tôi vài ba tuổi nhà mẹ đào lợp ngói tường gạch sân nhà khá rộng rãi khang trang theo lối kiến trúc ngoài bắc những ngày đầu ở đây thấy nhiều người dân ngại tiếp xúc chúng tôi tôi nghĩ có thể do người nghệ nói giọng khó nghe sau này tôi biết không phải vì giọng nói Mà cái chính, trước khi chúng tôi về đóng quân, có một đơn vị thương bệnh binh về an dưỡng vùng quê này. Kỷ luật của đơn vị an dưỡng lỏng lẻo, cùng với nét công thần ngang ngạnh của một số người, làm cho tình quân dân ít nhiều bị sứt mẻ. Với chúng tôi thì không thế. Là đơn vị chính quy, ngày ba bữa cơm tập đoàn sáng chiều quân ngũ chỉnh tề say mê rèn luyện trên thao trường thao trường của đại đội là một bãi cây nhãn rộng xung quanh có hào sâu ở giữa đồng bằng có một thao trường rèn kỹ chiến thuật như ở nhân hòa thì quả là lý tưởng ở với dân chúng tôi tranh thủ thời gian dọn dẹp vệ sinh khơi thông cống rãnh chơi đùa với trẻ nhỏ về nhân hòa chừng một tháng Thì bước vào vụ thu hoạch lúa chiêm Tranh thủ những buổi tối không sinh hoạt Những ngày nghỉ thao trường Chúng tôi giúp dân thu hoạch lúa Qua việc làm và cách ứng xử của chúng tôi Làm cho tình cảm quân dân ngày càng gắn bó Cũng là vùng quê nông nghiệp, nông thôn Người dân ngoài này đời sống khá giả hơn quê tôi Nhà lợp ngói, tường xây gạch Gần như phổ biến Dân trong làng chủ yếu phụ nữ Người cao tuổi Và trẻ nhỏ Đàn ông trai tráng Ngoài việc tham gia quân đội Đều đi làm ăn ở thị xã Bắc Ninh Bắc Giang, thành phố Hà Nội Hải Phòng Một điều khác biệt nữa Con gái vùng quê này Chủ yếu học hết lớp 4 Là nghỉ học, ở nhà làm ruộng Với gia đình Là con gái miền quê quan họ Nên việc ứng xử, nói năng sinh hoạt mạnh dạn hơn con gái quê tôi ngoài cô mẫn xung quanh nơi tôi đóng quân còn có cô chiên cô tuyết cô luyến họ thường đến nhà mẹ đào ngồi chải tóc nói chuyện bâng quơ chuyện của lính chưa vợ gái chưa chồng nhiều lúc khá rôm rả trong suy nghĩ của ba người bạn ở cùng nhà thế nào thì tôi không rõ còn tôi Tôi đã có người yêu mối tình đầu Nên tôi không mấy mặn mà Với những lời nói ớm ờ Và ánh mắt như biết nói Của các cô gái trẻ Bốn tháng ở Nhân Hòa Về chiến thuật Chúng tôi học đánh công sự vững chắc Nở hoa trong lòng địch Chống càng Kết hợp với phản kích Hành quân giã ngoại Bơi vượt sông có mang quân trang quân dụng Về xạ kích Bắn đạn thật Bài 2, bài 3 Riêng trong tiểu đội, tôi còn được bầu chọn bắn đạn thật B40. Đợt huấn luyện đang vào giai đoạn nước rút, thì cơn lụt thế kỷ đổ bộ vào các tỉnh Bắc Bộ, Hà Nội, Hà Bắc, Hải Hưng. Nước các sông cuồn cuộn đổ về, đơn vị gấp rút hành quân hộ đê giúp dân. Đại đội tôi về xã Hán Quảng, tả ngạn một vùng sung yếu của sông Đuống, Nhìn dòng nước đỏ ngầu Giận dữ cuồn cuộn trôi về xuôi Chân đê phía nội đồng Nước cứ đùn lên Mà ớn lạnh Trong làng trẻ nhỏ người già Đi sơ tán Xã viên hợp tác xã Vào làng thu gom dơm dạ Cán bộ chiến sĩ của đơn vị Cả ngày ngâm mình trong nước Dùng đất độn với dơm dạ Bịt lỗ thùng thân đê Hán Quảng Là xã thuộc vùng trũng Nên đỉa ở đây nhiều vô kể Những con đỉa trâu đen nhẻm to dài Vắt từ cằm xuống vai thấy ghê sợ Cứu đê ở địa phận xã Hán Quảng được ba hôm Thì chúng tôi biết tin đoạn đê Mai Lâm thành phố Hà Nội đã vỡ Việc cứu đê lúc này không còn tác dụng Cấp trên điều cả tiểu đoàn khoảng hơn 500 quân Về khu vực đáp cầu thị xã Bắc Ninh Để cứu hộ nhà máy xay đáp cầu Và nhà máy sản xuất thuốc lá Thoạt đầu chúng tôi dùng cát đổ vào bao tải Làm bờ chắn nước vào kho Nước tiếp tục dâng Mọi người vào kho dồn lúa lên cao Tại thị xã Bắc Ninh Tôi chứng kiến nước lũ đã ngập một phần mái nhà của dân Trên nhiều cánh đồng Thuyền bè cano đi lại ngược xuôi Riêng tiểu đoàn tôi có bạn Nguyễn Văn Minh, xã Thạch Thắng, vướng vào đường dây điện và hy sinh ngay tại bờ rào nhà máy xay. Bạn Nguyễn Mậu chân xã Thạch Lưu, hy sinh do đuối nước. Nói thêm về Châu, Châu là học sinh giỏi văn. Khi đang học trường cấp 3 Phan Đình Phùng, Châu có nhiều bài thơ hay. Bài mà tôi và nhiều bạn học cùng khóa nhớ nằm lòng, đó là bài... Chí Phèo. Nghe các bạn cùng lớp Châu kể Khi thầy Nguyễn Chiến Thắng quê Quảng Trị Giảng tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao Có gợi ý cho học sinh viết về nhân vật Chí Phèo Châu đã sáng tác bài thơ này Tôi xin phép Châu chép lại để ai đọc được cùng suy ngẫm Sinh ra bên lò gạch Lớn lên trong rượu nồng Chết Làm mồ vô chủ, đời là con số không. Sau cơn lũ lụt, nhà nước đã huy động nhân lực, vật lực, hàn gắn những đoạn đê vỡ, xả nước trong đồng ra sông. Nhân dân dọn dẹp, tu sửa nhà cửa, ruộng đồng. Đơn vị tôi chuyển về đóng quân xã Châu Phong. Nằm ở hữu ngạn sông Cầu, xã Châu Phong có nhiều gò đồi trên một số đồi cao. Còn sót lại lô cốt do quân Pháp xây dựng trong những năm tạm chiếm. Thời gian ở Châu Phong khoảng gần 3 tháng. Đơn vị tiếp tục thực nghiệm đào bếp hoàng cầm, học băng bó, sơ cứu vết thương, đưa thương binh ra khỏi trận địa, tập võ thuật. Vui và ồn ào nhất vẫn là những trận đấu vật. Sa quê và cha mẹ đã gần 10 tháng. Tuy vất vả, nhưng ăn uống điều độ, rèn luyện thường xuyên, nhìn gương mặt bạn bè, đứa nào cũng phổng phao rắn giỏi. Riêng tôi, từ 52kg khi khám tuyển, nay lên 58kg, người săn chắc và nhanh nhẹn. Qua nhiều vòng đấu loại trực tiếp, tôi nghiễm nhiên trở thành tốt quán quân vật của đại đội. Đại đội trưởng Nguyễn Đình Phúc thấy vậy. Dù tôi cùng thi đấu Tôi hơi ái ngại Nếu thua thì chẳng sao Nhưng thắng thì bất tiện Anh Phúc hơn tôi chừng 10 tuổi Quê anh là đất võ nổi tiếng Hà Tây Luật Giao kèo mỗi trận Thi đấu 3 hiệp Luật vật truyền thống Đất Bắc Ai lắm lưng trắng bụng hai hiệp Là thua Được mọi người cổ vũ động viên Tôi mạnh dạn vào cuộc Hai hiệp đầu của thầy trò, một thắng một thua. Đến hiệp quyết định, anh Phúc nói với tôi, cậu khá lắm. Và cuộc thi đấu kết thúc tại đây. Tôi rất mừng vì không phải đấu tiếp. Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.